1.3 Bản Vương quyết định muốn nàng, nàng là người của Bản Vương, không? Có sự cho phép của Bản Vương, muốn chết, không dễ dàng như vậy. Gia luật Ngạn Thác Kiên Định nói Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com Ngay sau đó, tay hắn cầm lấy chén thuốc, khổ sở uống một ngụm, cúi người xuống Bàn tay to nhẹ nhàng nâng đầu tần lạc y, môi dính sắt vào đôi môi mềm mại như cánh hoa của nàng, dùng môi cạy ép buộc nàng mở miệng, ra đưa thuốc vào trong miệng, đến khi thuốc trong chén toàn bộ đều đã đi vào, gia luật ngạn thác vẫn quyến luyến bên môi nàng như cũ, cùng với chén thuốc đắng chát thưởng thức, sự ngọt ngào chết người của nàng. Ta thà rằng chết cũng tuyệt đối không ủy thân cho ngươi. Lời của tần lạc y từng nói qua một lần nửa quanh quẩn ở bên tai gia luật ngạn thác. Nội tâm hắn co rút lại như bị đau đâm Nàng thật sự chọn cái chết Cũng sẽ không ủy thân cho bản vương sao gia luật ngạn thác tự lầm bẩm Ngón tay mơn trớn mái tóc đen như thác nước tỏa ra hương thơm mắt của tần lạc Y, trong mắt hiện lên một tia đau lòng Thời gian qua hắn luôn luôn biết tự kiềm chế Nhiều năm chinh chiến trên Sa trường sớm đã quen với máu tươi cùng nước mắt Nhưng chưa bao giờ căng Thẳng giống như bây giờ Nước mắt Tần Lạc Y rơi xuống như vạn cánh hoa bay Nàng chỉ dùng một giọt lệ đã hòa tan sự cứng rắn của mình Mà máu tươi của nàng càng làm cho tâm mình thêm đau đớn Suy cho cùng nàng muốn Bản Vương đối xử với nàng như thế nào đây Ra luật ngạn thác nhìn đôi mắt nhắm chặt của Tần Lạc Y Hai mắt tràn ngập Sự chống chải. Kim Nạo đứng ở ngoài trướng nhẹ nhàng lắc lắc đầu Cái gọi là vàng Quan giả thanh Cho tới bây giờ hắn vẫn chưa thấy qua vẻ mặt này của vương thượng. Gia luật ngạn tháp, tổng huynh của đại hoàng tử gia luật bội và nhịp, hoàng tử gia luật thiêu ca. Tính cách của hắn từ trước tới nay luôn lạnh lùng, cao ngạo, thủ đoạn tác chiến nơi xa trường đều quyết liệt lại nhiều mưu mô. Có thể coi là thành lũy vững chắc của nước liêu, trợ giúp gia luật A bảo cơ, giành được thiên hạ trên lưng ngựa, chiến công hiển hách, vì thế được phong, làm liêu quốc đông lâm vương. Cưới một người nhưng trên vạn người, địa, vị vinh quang lừng lẫy. Hiện nay chỉ vì tần lạc y bị thương đã khiến cho vương thượng trở nên như thế. Xem ra rõ ràng là còn chưa biết mình đã động tình. Mình đứng ở ngoài trướng lâu như vậy, võ công cao cường như hắn lại không cảm thấy được. Đây là nơi nào? Ta đang ở đâu? Tần lạc y vô thức nhìn bốn phía, phát hiện mình bị một nhóm người vây quanh. Đột nhiên, thân ảnh tang tấn xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng ngạc nhiên, chạy tới phía trước, cha nuôi, nhưng lập tức lại không thấy tang tấn. Tần lạc y lo lắng chạy khắp nơi, cha nuôi đi đâu rồi? Khi nàng quay đầu lại lại thấy trong sương ngủ, một thân ảnh cao lớn xuất. Hiện, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú hé ra, trong mắt tràn đầy sự vui vẻ nhìn mình. Tăng đại ca, tăng đại ca, tần lạc y cao hứng gào thét, chạy về hướng khác, nhưng lúc nàng chạy tới lại phát hiện tang đại ca yêu quý của mình cũng biến mất trong sương mù. Tần Lạc Y bất lực ngã ngồi dưới đất, nước mắt lập tức chảy ra, "Tang đại ca, tang đại ca." Nàng hô to, vì lý do gì mà mọi người lại bỏ rơi nàng? Đột nhiên, nàng có cảm giác lạnh lẽo sau lưng mình, khi nàng quay đầu lại, phát hiện một ánh mắt mãnh liệt bắn về phía chính mình, ánh mắt tà ác và quỷ quái kia Gia luật ngạn thác. Nàng mau tỉnh lại cho bản vương. Mấy ngày qua gia luật ngạn thác vẫn canh giữ tần lạc y ở bên giường, cùng dã hô to. Khi hắn thấy thân thể tần lạc y hơi run run thì vui sướng khó có thể nói. Nên lời, mà khi hắn thấy đôi môi của nàng kích động, liền kề lộ tai lắng nghe, lại nghe thấy miệng nàng vẫn liên tục kêu, tang đại ca, lửa giận lập tức thiêu đút toàn bộ thân thể tang đại ca trong miệng nàng có phải chính là tang Trọng Dương vẫn chưa bị bắt được kia? Chẳng lẽ hắn với nàng không chỉ có loại tình cảm vinh? Mũi đơn giản như vậy. Mí mắt tần lạc y hơi run rẩy giật giật vài cái. Khe khẽ kêu một tiếng. Ngay. Sau đó chậm rãi mở to mắt. Đôi mắt mê ly chống lại ánh mắt uất giận của da. Luật ngạn thác. Bản thân mình đã làm sai cái gì sao? Chủ nhân của đôi mắt này vì sao tức? Giận như vậy. Nàng nhíu mày một chút, cảm giác miệng khô đến sắp nứt ra. Nàng rốt cục cũng tỉnh, đôi mắt ra luật ngạn thác hiện lên một vẻ. Vui mừng, tiếng nói trầm thấp vang lên, mang theo một chút dịu dàng. Tần lạc y lặng lặng nhìn ra luật ngạn thác, giọng nói ôn nhu này cùng. Với thanh âm mình nghe được lúc hôn mê giống nhau như đúc, ân cần ở bên. Tai, là hắn sao? Khi nàng nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm kia liền cười khổ một tiếng, nhất định. Là mình nhìn lầm rồi Tên này giết người không trước mắt Mua chuộc hai vị Tướng quân đoạt bản đồ kho báu Hơn nữa lại bắt cha nuôi và sơ tuyết Còn bắt mình làm tù binh Hắn hận không thể giết mình Làm sao có thể có nhu tình à, Lúc tần lạc y muốn dùng rằng ngồi dậy Lại phát hiện tay phải của mình không hề có chút sức lực Lập tức ngã xuống chiếc giường mềm mại Gia luật ngạn thác cả kinh Vội vàng cúi người tiến lên Cánh tay mạnh mẽ, vững vàng ôm lấy tần lạc y. Ngươi, tránh ra. Tần lạc y cảm thấy toàn thân mệt mỏi, hơi thở, cũng cực kỳ yếu ớt. Chẳng lẽ bản vương khiến cho nàng khó chịu như thế? Con người đen của gia luật ngạn thác nhíu lại, nhít cơ thể tới gần, khéo léo nâng cầm nàng. Lên, tần lạc y bị ép ngẩng mặt, nhìn khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên phóng đại. Khi lại gần, nhất thời tim đập một trận. Liền ép bản thân tránh ánh mắt của hắn Gân mạch tay phải của nàng bị thương Bởi vậy phải tĩnh dưỡng cho tốt Một thời gian ngắn nữa có thể khôi phục Ra luật ngạn thác hào tâm nhắc Nhờ Ta đã liệu được Nếu không chết được Hậu quả sẽ thành như thế này Tần Lạc y thản nhiên nói Nàng làm sao không biết tình trạng vết thương trên chính tay phải mình như thế nào đâu Cho dù nàng biết hậu quả vẫn muốn làm trái lời bản vương trong đôi mắt đen của gia luật ngạn thác bắn ra lửa, tựa như muốn thiêu đốt nàng. ta nói rồi, cho dù chết cũng sẽ không ủy thân cho ngươi. đôi mắt tần lạc y hiện lên thần sắc lạnh thấu xương. vậy nàng định ủy thân cho ai? tăng đại ca của nàng. gia luật ngạn thác nắm chặt quả đấm, nghiến răng nghiến lợi nhìn tần lạc y. tần lạc y cả kinh, tăng đại ca, trong lòng tràn ngập chua xót khổ sở. ngươi Ngươi bắt tăng đại ca Nàng vội vàng hỏi Hừ, Nàng càng để ý hắn Bản vương sẽ càng để cho hắn sống không dễ Chịu Đôi mắt hắn nheo lại hung ác nham hiểm khiến cho người ta sợ hãi Tần lạc y nghe vậy Toàn thân như bị rút hết không khí Ngươi muốn thế Nào Gia luật ngạn thác liếc mắt nhìn đôi mắt trong veo như nước của tần lạc Y Trong lòng hơi dịu đi một tí Hắn rủi tay ra sự hung ác nham hiểm vốn có, trong đôi mắt đã thay bằng ánh nhìn ôn nhu, về sau không được nhắc tới tang đại ca của nàng ở trước mặt bản vương. Hắn cúi đầu, tiếng nói dừng ở bên tai Tần Lạc Y, giọng nói trầm thấp, nhỏ nhẹ, hơi thở nam tính đảo qua vai nàng. Tim Tần Lạc Y đột nhiên đập nhanh hơn, da thịt bỗng trở nên mẫn cảm, nàng vội vàng muốn tránh hơi thở nam tính này vì nó khiến nàng bối rối. Nhưng lập tức Đôi môi đỏ mọc của nàng liền bị lửa nóng khổ da luật ngạn, thác hung hăng khóa chặt lại. Đừng! Tần lạc y chừng hai mắt như không tin được, lúng đồng tiền đẹp, kiều diễm như hoa đột nhiên biến sắc. Con người da luật ngạn thác khép hờ, góc người cường tráng ôm tần lạc y thật chặt trong ngực mình khiến nàng không thể thoát được. Hắn say xưa nhấm nháp hương vị ngọt ngào kia, trong hơi thở truyền đến mùi thơm làm cho lòng hắn dâng trào. Hắn phát hiện bản thân càng ngày càng không rời được mùi hương thanh. Nhã này, tần lạc y theo bản năng cắn chặt hàm răng để phòng ra luật ngạn thác. Cường hãn tiến vào, nhưng bàn tay to của gia luật ngạn thác duỗi ra, siết chặt. Phía sau đầu nàng, đầu lưỡi linh hoạt cạy hàm răng nàng, tiến quân thần tốc. Mà càng thêm nhu tình, tần lạc y bị bắt ngẩn đầu lên, không thể không phối hợp sự xâm nhập của hắn. gia luật ngạn thác thở gấp mùi thơm trong ngực làm cho thân thể hắn lập tức căng thẳng, hắn thở hổn hển, bàn tay thuần thục càng thêm đòi hỏi sự thuần khiết ôn nhu của nàng. Đừng! Đau đớn trên người khiến cho tần lạc y không nhịn được mà hét lớn một tiếng. Nàng cao mày, cảm thấy chóng mặt vô cùng, hành động bá đạo của hắn chạm đến miệng vết thương của nàng, chết tiệt! Đột nhiên thấy được biểu cảm tần lạc y, hắn vội kéo nàng từ dưới thân ra. Bản vương đã quên trên người nàng có thương tích Gia luật ngạn thác Ảo não nói Khi hắn phát hiện mình làm đau tần lạc y Thì trên mặt lộ vẻ ấy Nấy Tần lạc y hơi ngẩn ra Nàng tựa như không tin hắn lại vì lo lắng cho thương thế của nàng Mà buông tha mình Đôi mi thanh tú như nước mắt mùa thu khẽ cục xuống Con mắt đảo qua Một tia hoài nghi Lại dịu dàng như ngọc Nếu nàng cứ tiếp tục dùng ánh mắt như vậy Nhìn bản vương Bản vương, nhìn không được sẽ muốn nàng, dục vọng trong mắt ra luật ngạn thác chưa giảm, giọng nói trầm thấp cũng cho nên trở nên ồ ồ. Vô sỉ, nàng cúi đầu nói, vì vừa mới thất thần mà cảm thấy có chút tức, giận, đừng có khiêu chiến tính nhẫn nại của bản vương. Gia luật ngạn thác, có phần phát cáu, nữ nhân này, quả thực quật cường ghê gớm, tần lạc y quay đầu đi chỗ khác, không nhìn hắn nữa bản thân đang có thương tích trong người tội gì lúc này lại lãng phí lời nói với hắn gia luật ngạn thác nhìn tần lạc y một chút sau đó không nhịn được mà vô to ra ngoài chướng ở bên ngoài nhìn lâu như vậy xem đủ chưa phụ khiêm ngạo núp ở ngoài chướng nhìn nửa ngày buồn cười không nhịn được liền kéo liều chướng đi vào chuyện gì gia luật ngạn thác lạnh lùng nói kinh thành báo lại Khiêm ngạo vừa nói vừa ghé đầu nhìn tần lạc y Một chút Nhưng chợt bị một ánh mắt giết người bước quay trở về Gia luật ngạn thác hung hăng Trừng mắt nhìn một cái Sau đó quay đầu Một tay mơn trớn mái tóc đen rối tung của tần lạc y Nhẹ nhàng nói khẽ Nàng nghỉ ngơi trước Bản vương lập tức quay lại Khiêm ngạo trợn to mắt Trời ạ đây là vương thượng lãnh khúc nhất của Chúng ta đó sao Ngay sau đó Hắn liền bị bàn tay to của gia luật ngạn thác mạnh mẽ kéo ra ngoài chướng Bên trong quân doanh của liêu quân, bầu không khí trang nghiêm bao trùm toàn bộ bản nghị sự trong doanh trại. Đại tướng ngồi ngay ngắn, hai bên đều là mảnh tướng, cũng là chủ lực công chiếm một hải lần này. Gia luật ngạn thác ngồi nghiêm chỉnh ở chính giữa, vẻ mặt lạnh lùng, mà bên cạnh hắn chính là khiêm ngạo lúc nào cũng luôn giữ khuôn mặt tươi cười hai người quả thực là một sự đối lập rõ rệt. Vương thượng, kinh đô báo lại, ngay trong hôm nay phải mau chóng khởi hành. Tả tướng quân tiêu chí nói. Bên cạnh gia luật ngạn thác không thiếu những thanh niên cầm tướng, tuy rằng trẻ tuổi nhưng đều là trung tướng. Như phó tướng khiêm ngạo, tuy khuôn mặt tuấn tú luôn luôn tươi cười vô hại nhưng lúc chinh chiến xa trường thì lại đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Mà tả tướng quân trước mắt này. Tuy tính khí nóng này nhưng làm chuyện gì cũng không câu nệ tiểu tiết, hào, khí ngất trời. Hoàn toàn tương phản với tính cách của hắn là hiệu tướng quân. Hưu ca, vừa có sức mạnh lại vừa mưu trí, bình tĩnh tỉnh táo. Vương thượng, tuy nói lần này chúng ta công chiếm nước một hải thành công, nhưng mà mục tiêu cuối cùng của triều đình vẫn là tấm bản đồ kho báu. Mà hiện nay chúng ta chỉ lấy được hai mảnh bản đồ, vậy Hưu ca có chút lo. Lắng nói Gia luật ngạn thác dơ tay cắt ngang lời hưu ca tang tấn đã được áp giải về kinh đô rồi chứ Hắn chuyển hướng sang Khiêm ngạo Khiêm ngạo gật gật đầu Nhớ mày nhàn nhả tự đắc nói Xem ra chiều Đình cũng biết tầm quan trọng của tang tấn Phái người Quan tâm chúng ta Không ít Ừ Trong mắt gia luật ngạn thác hiện lên tia rét lạnh Hắn cười lạnh một cái Khói miệng cong lên Bản đồ kho báu là tình thế bắt buộc Nhưng bản vương ghét nhất là bị người khác uy hiếp Hưu ca, ngươi biết phải làm gì Rồi đó Rõ, vương thượng, mặt tướng lĩnh mệnh Tăng tấn ngay lập tức sẽ bị áp Giải về đông lâm vương phủ Hữu tướng quân Hưu ca đáp Khiêm ngạo hăng hái nghiêng đầu Nhìn đông lâm vương ra luật ngạn Thác ngồi ngay ngắn bên cạnh Nhìn cái gì Ra luật ngạn thác quả thực chịu không nổi ánh mắt của khiêm ngạo Lần nào cũng là bộ dạng tươi cười Trời có sập xuống vẫn Đức hạnh như vậy Hắn thực hoài nghi thần kinh của tên tiểu tử này Có phải bị phá hư rồi hay không Khiêm ngạo vút hai tay Sau đó miễn cưỡng trả lời Thần đang suy nghĩ Chờ bản đồ kho báo về tay chúng ta Chúng ta có nên xưng vương nước bột hải Ha ha Vương thượng ngồi trên vị trí này Là hoàn toàn xứng đáng Luận về năng lực trên xa trường trong triều đình ai có thể so được với vương thượng ta có ai dám đứng ra tiêu chí ta là người đầu tiên không phục tả tướng quân tiêu chí lòng đầy căm vẫn đứng lên lớn tiếng gia luật ngạn thác là vị vương gia hắn kính trọng nhất nhiều năm như vậy hắn vẫn đi theo phục tùng hắn kính để sử dụng mãnh của vương gia chính mình có lẽ cả đời cũng không học được này ta nói tiêu chí ngươi có thể nói nhỏ chút được không Kích động, cái gì hả? Khiêm ngạo xoa xoa lỗ tai bị đau Tiêu chí sờ mũi ngồi xuống Hắn luôn sợ nhất cái tên suốt ngày cười hì hì Khiêm ngạo này mà bản thân cũng sợ nhất là cãi nhau với hắn Bởi vì mỗi lần như thế đều kết thúc trong thất bại Không nghĩ tới lão già tang tấn này miệng vẫn còn cứng rắn Đến thời khắc này vẫn còn ôm mảnh bản đồ cuối cùng không giao ra Các ngươi nói, hắn có thể giấu nó ở nơi nào Khiêm ngạo gãi đầu, gương mặt tuấn tú hiện lên một tia nghi hoặc, gia luật ngạn thác cười lạnh, hắn không hề lo lắng mà cầm lấy chén rượu, trên bàn chậm rãi uống. Hắn thích chơi trò chơi với bản vương, bản vương liền tiếp. Trước mắt, hành tung của Tang Trọng Dương như thế nào, khóe miệng hắn ngượi lên một nụ cười có chút lãnh khốc. Bẩm vương thượng, theo mật thám báo cáo, đã tra được hành tung của người này. Cưu Ca nói, Thân hình cao lớn của gia luật ngạn thác đứng lên Hắn cười sang Sảng Ngay sau đó Hắn đi đến trước mặt Hiêu Ca Bàn tay vỗ vào vai Hiêu Ca Đôi Mắt có chứa ý cười thoáng chốc Bị vẻ lo lắng thay thế Bắt sống người này cho bản vương Hắn gần từng chữ nói Mặt tướng lĩnh mệnh Ừ Hiện tại chúng ta đã có trong tay con gái của tang Tấn làm con tin Lại có thêm một tang trọng dương ta không tin cái kia lão già kia còn không giao bản đồ ra tiêu chí cười lớn đột nhiên đôi con người nghiêm túc của gia luật ngạn thác tràn ngập kiên quyết hắn lạnh lùng nhìn tiêu chí hừ lạnh một tiếng truyền lệnh xuống ngày mai khởi hành quay về thượng kinh nói xong hắn lấy tay bén liều trải cũng không quay đầu lại đi mà đi ra ngoài tiêu chí bị ánh mắt giết người gia luật ngạn thác làm cho hoảng sợ Ta, ta nói sai cái gì sao Vừa rồi hình như vương thượng rất tức giận Khiêm ngạo bất đắc dĩ lắc lắc đầu Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra tình cảm Của vương thượng dành cho tần lạc y là như thế nào Mà tiêu chí lại không Nhìn ra Hắn tiến lên một bước vỗ vỗ bờ vai của tiêu chí Tiêu chí à tiêu chí Ngươi thật sự là ngu ngốc ghê gớm Nói xong liền cúi người rồi đi ra ngoài Đầu óc tiêu chí mơ hồ mà đứng ở nơi đó Còn Hiuca cũng nín cười, vất, đắc dĩ lắp lắp đầu rồi đi ra. Ai, các ngươi, vẻ mặt tiêu chí nghi hoặc. Tần lạc y lặng lặng nhìn miếng ngọc bội trong tay, hình bông hoa hết sức, tinh xảo. Bên ngoài theo hoa văn màu xanh ra trời. Tay trái nàng gõ vào ngọc bội, từ bên trong lấy ra một khối ngọc óng ánh. Nước mắt trong suốt theo khóe mắt Tần lạc y chảy xuống. Một tháng trước. Nàng còn ở cùng với cha nuôi và tăng đại ca, người một, nhà hòa thuận vui vẻ, mà chỉ mới một tháng cha nuôi đã bị bắt, tăng đại ca bật vô âm tín, mà bản thân cũng bị tên ra luật ngạn thác ma quỷ này giam cầm. Từ nhỏ tần lạc y đã trải qua chiến tranh, toàn bộ tần phủ trong nháy mắt, suy tàn, may mắn chỉ còn lại có tần lạc y và nha hoàn chạy trốn. Cuối cùng, may thay được tăng tấn nuôi dưỡng mới có thể vô tư mà trưởng thành. Trong lòng Tần Lạc Y, ngoài cha nuôi và sơ tuyết ra, quan trọng nhất đó là tang Trọng Dương thanh mai chúc mã cùng mình lớn lên. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn coi nàng là bảo bối. Chỉ cần nàng muốn, hắn nhất định sẽ nghĩ cách giúp nàng, miễn là nàng vui vẻ. Tần Lạc Y không rõ mình đối với tang Trọng Dương là loại tình cảm gì. Nàng chỉ biết là, chỉ cần Tăng Đại Ca ở bên cạnh, bản thân sẽ cảm thấy an toàn. Thói quen này khiến nàng có thứ tình cảm ỉ lại. Tăng Trọng Dương tuy rằng xuất thân con nhà học võ, nhưng lại tao nhã. Phong độ, đọc đủ thứ kinh thi, ở cùng với hắn, trong mắt Tần Lạc Y luôn luôn chất chứa sự tò mò. Bởi vì lúc nào hắn cũng khiến nàng ngạc nhiên và hứng thú. Bởi vậy lúc Tăng Trọng Dương đem khối ngọc bội đính ước này giao cho, Tần Lạc Y cũng là thuận ý trở thành vị hôn thê của Tăng Trọng Dương nếu... Không phải vì nước đại liêu đột nhiên xâm lược Có lẽ nàng đã sớm kết thành Phu thê với tang trọng dương Phong táng lạc hồng thu vũ tiêu Lễ thấp hàn khâm tình vận diêu Bạc duyên bị quả niêm hoa tiếu Di hận nhất lũ Tịch mịch khổ trung tiêu Di tâm dịch tú tương tư điểu Hồn mộng nan độ đồng tâm kiều Ngón tay tần lạc y lướt nhẹ qua miếng ngọc bội Thanh âm nhu hòa tràn Chứa bi tình Tang đại ca huynh đang ở đâu Chưa bao giờ nàng cảm thấy cô độc như lúc này Loại cảm giác này giống như sát thủ trí mạng đang chậm rãi gặm nhấm tính mạng và sinh lực nàng Nàng không biết bản thân có thể kiên trì được bao lâu Cũng không biết còn có thể gặp lại tăng đại ca được hay không Tần lạc y thật không ngờ là vì chiến tranh mà mình lại mất đi một gia đình ấm áp Trong gần một tháng nàng không chỉ mất đi gia đình Ngay cả quốc gia trong nháy mắt cũng tan rã Nàng hận cái tên nam nhân ma quỷ kia. Nàng hận sự tàn nhẫn của hắn, cũng hận giả tâm hừng hực của hắn. Trong mắt tần lạc y nhất thời tràn ngập hận ý, nàng nắm chặt khối ngọc. Bội, gia luật ngạn thác, nàng hận không thể xé người này thành vạn đoạn. Nàng biết cha nuôi đã bị áp tải về thượng kinh, bởi vì qua mấy ngày tiếp. Xúc, nàng đã có thể ít nhiều nghe được tiếng khiết đan cơ bản, nhưng chuyện này thị vệ canh giữ ở bên ngoài trứng hiển nhiên không biết được bởi vậy lúc bọn bàn về cha nuôi mới có thể không kiêng để gì không ngờ rằng những lời này sớm đã rơi vào tai tần lạc y nàng không rõ suy cho cùng gia luật ngạn thác muốn làm cái gì giam mình ở bên cạnh là vì sao nhưng mà nếu hắn muốn biến mình thành con cờ uy hiếp cha nuôi thì đã sai hoàn toàn rồi nàng sẽ không để cho gia luật ngạn thác được như ý Tuy rằng trong sách cổ có câu Cổ chi thiện vi y giả, y đức vi đại Nhưng đối với việc ra luật ngạn thác xâm phạm quốc gia nàng mà nói Nàng làm Sao có thể thực hiện y thuật cao minh với hắn Nàng nhất định phải tìm cơ hội Sử dụng y thuật để cứu cha nuôi Tần lạc y nghĩ tới đây Nhìn miếng ngọc bội trong tay Trong mắt hiện lên Một mảnh thê lương gia luật ngạn thác đứng ở ngoài trướng nhẹ nhàng buông dèm trong tay Hắn khẽ thở dài Chân mày cau lại Khi hắn thấy thần sắc cô đơn của tần lạc y Thì trong lòng như bị co rút mạnh mẽ Nàng cứ trầm ngâm nhìn khối ngọc trong tay như vậy Đó là cái gì Vì sao Nàng lại chan chứa tình cảm với khối ngọc như thế Nếu nàng ngợt đầu Chính Hắn cũng có thể vì nàng mà tạo ra một hòn núi ngọc Chỉ cần nàng có thể xóa Sạch thương tâm trong mắt đi Hắn không cho phép người con gái này hận hắn các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com